xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam sứ mạng của người Kitô hữu một trong những trương lực căng thẳng mà người Kitô hữu phải thường xuyên đối mặt là làm sao dung hòa và hoàn thành được trách nhiệm vừa làm công dân nước trời và vừa làm công dân của thế giới này chính Đức giê -xu cũng đã đặt trước trương lực này khi người ta cài bẫy để hỏi ngài có phải nộp thuế cho hoàng đế Cesar không. Hơn ai hết, Đức giê -xu hiểu rõ đây là cái bẫy vô cùng nguy hiểm, mà những kẻ thù ghét ngài chủ mưu bày ra để buộc tội, kết án và tìm cách loại trừ ngài. Họ biết chắc rằng Đức giê -xu không thể thoát ra được khỏi cái bẫy hai chồng này. Nếu Đức Chúa giê -xu trả lời, nếu Chúa Giêsu trả lời không nộp thuế cho Caesar thì sẽ bị tố cáo kết án chống lại hoàng đế La Mã. Ngược lại nếu bà phải nộp thuế cho hoàng đế thì Đức Giêsu sẽ bị kết án là kẻ phản lại dân tộc, thỏa hiệp với ngoại bang, bóc lột dân mình, đường nào ngài cũng chết. Nhưng sự khôn ngoan của con người trước mặt Thiên Chúa chỉ là sự khờ dại. Đức Giêsu không chỉ mất bẫy do những kẻ chủ mưu bày ra. mà ngài còn nhân cái bẫy này mà gửi đến cho những đối thủ của ngài, cho chúng ta một sứ điệp, một chỉ dẫn vô cùng quan trọng, giúp người kỹ tô hữu sống và thực thi đúng vị trí và vai trò của mình đối với Thiên Chúa và đối với thế giới mà họ đang sống. Những gì của Cesar thì hãy trả lại cho Cesar và cái gì của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa. câu này không chỉ khiến cho những đối thủ của đức giê -xu phải chưng hấn, sững sờ, ngậm miệng như hến mà còn là một kim chỉ nam, một định hướng rõ ràng và vô cùng cần thiết cho mọi hoạt động của người kitô hữu trong tư cách vừa là công dân nước trời và vừa là công dân của thế giới ngày nay. là công dân của nước trời, người kitô hữu tin nhận và đi theo đức giê kitô, họ là những đồ đệ của đức giê -xu, là công dân của ngài. thuộc về vương quốc nước trời và có những bổn phận trách nhiệm nhất định dành cho một công dân. Họ phải trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa, họ được mời gọi cố gắng sống theo những gì thầy mình chỉ dạy và nỗ lực thực thi vai trò rao giảng và làm chứng cho mọi người về Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ, đã đến trong thế giới, đã chết và sống lại, hiện đang sống, đang hoạt động trong thế giới, trong xã hội Nơi những đồ đệ của Ngài Để cứu hết mọi người Ai tin và đón nhận Đức Giêsu Làm Chúa của họ Thì Ngài cho họ được gia nhập Vào trong vương quốc nước trời Và được hưởng sự sống đời đời Của Thiên Chúa Và được làm con Thiên Chúa Rao giảng và làm chứng về Đức Giêsu Là sứ mạng, là bổn phận Hàng đầu của người Kitô Tô Hữu Cùng với việc rao giảng làm chứng Bằng đời sống, cách sống Lời nói người Kitô Tô Hữu cần thực thi vai trò thờ phượng thiên chúa của mình qua việc cầu nguyện cử hành phụng tự lãnh nhận các bí tích thực hành các việc đạo đức khác nhờ thờ phượng thiên chúa người Kitô hữu càng gắn chặt đời mình với thiên chúa và cấm rẽ sâu hơn trong ngài cái gì thuộc thiên chúa hãy trả lại cho thiên chúa việc thờ phượng không chỉ thuộc về thiên chúa mà còn chỉ dành riêng cho một mình ngài và duy mình ngài là đối tượng duy nhất người Kitô hữu phải thờ phượng mà thôi những gì thiên chúa hãy trả lại cho thiên chúa. Bởi vậy, những gì hiến thánh của thiên chúa như nhà thờ, nhà nguyện, tu viện, tượng ảnh, những nơi thờ tự và những gì thuộc về thánh thiêng phải trả lại cho thiên chúa. Người ký Tơ hữu có trách nhiệm và bảo vệ những gì là thánh thiêng, những gì thuộc về thiên chúa dù họ phải chết. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng vậy, vì không chấp nhận bước qua thánh giá trong những ngày qua người ta đang có ý định biến tu viện dòng chúa cứu thế hà nội trong đó có nhà nguyện có thanh giá đang nằm sừng sững trên nóc nhà mà họ mượn làm bệnh viện đóng đa thành sở hữu riêng của họ những thuật từ hoa mỹ như xây dựng nhà máy nâng cấp bệnh viện để mỹ dân để xúc phạm đến thiên chúa thì những công dân của nước trời chúng ta không thể để cho những điều ngang trái phạm thánh đó xảy ra chúng ta tha thiết cầu nguyện xin chúa trợ lực giúp chúng ta kiên quyết chống lại sự phản thánh này với bí tích rửa tội người Kitô tô hữu không chỉ lãnh nhận và thực thi sứ mạng ngôn sứ tư tế mà còn cảm sứ mạng vương đế nghĩa là danh dắt những người mà thiên chúa ủy thác cho mình họ được giao nhiệm vụ chăm sóc hướng dẫn những người thuộc mình quản lý về mọi phương diện nhất là phương diện đức tin Hãy lo cho những ai thuộc thẩm quyền của mình, người dạy giáo lý, người phụ trách hội đoàn ca đoàn để phải chu toàn bổn phận, chăm sóc như Chúa mong muốn và chờ đợi. Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Những con chiên của Thiên Chúa trao cho chúng ta chăn giác, chúng ta có bổn phận giúp những con chiên này đi đúng đường lối của Thiên Chúa và đừng đi lạc đi hoang mà xa lạc Thiên Chúa. Là công dân của thế giới này, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm xây dựng xã hội, xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp, nhân ái, công bằng, văn minh và dân chủ tự do hơn. Chúng ta phải góp sức mình để bảo vệ môi sinh, bảo vệ cứu trái đất, cứu xã hội thoát khỏi sự tàn phá, hủy diệt của những cơ cấu tội ác đang trì phối thống trị và điều khiển thế giới này. Chúng ta không có quyền khoanh tay đứng nhìn và kết án những cơ cấu tội ác này. chúng ta phải dấn thân hành động một cách thiết thực và cụ thể cho lợi ích chung của mọi người và của thế giới. Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi điều thiện hảo. Chúng ta có trách nhiệm hãy trả lại cho Ngài mọi điều thiện hảo bằng cách dấn thân phục vụ và làm cho những điều thiện hảo, tức là những giá trị của tinh mừng như công bằng, tôn trọng, phục vụ, hy sinh, trung tín, quảng đại, được thành sự trong cuộc sống, trong gia đình, trong cơ quan, trong trường học. nơi công trường xí nghiệp mà chúng ta được sai tới những gì làm cho chúng ta thuộc về công dân của nước trời không tách biệt chúng ta ra khỏi những gì làm cho chúng ta thuộc thế giới này đồng tin vào thiên chúa phải là một đồng tin năng động có khả năng dẫn chúng ta hành động để trợ giúp cho người khác như thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi cho các tín hữu thessalonica chúng tôi tạ ơn thiên chúa vì anh em đã chỉ ra lòng tin của mình trong hành động và trong công việc vì lòng mến là công dân của đất nước Việt Nam chúng ta có bổn phận phải chia sẻ những bận tâm những khắc khoải chung của cả dân tộc hiện nay như việc Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm lãnh hải Hoàng Sa và Trường Sa xâm phạm chủ quyền của đất nước tấn công bắt bớ những người dân của chúng ta một cách ngang ngược phi lý chúng ta phải kiên quyết chống lại những hành vi ngạo mạn bất chính của nhà cầm quyền trung quốc mà quyết tâm bảo vệ chủ quyền và dân tộc mà cha ông chúng ta đã phải tốn bao nhiêu hy sinh xương máu mới tạo lập được cho chúng ta chúng ta phải dấn thân trong mọi lãnh vực Với mọi khả năng để đẩy lùi những bất công, đói nghèo, những kỳ thị phân biệt tôn giáo, những tham nhũng gian dối đang diễn ra khắp nơi, chúng ta phải góp sức mình để xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, tự do và phồn vinh thịnh vượng thực sự. Chúng ta có bổn phận phải đi tiên phong trong những công việc xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc. Đồng tiền được tạo ra bởi Caesar thì thuộc về Caesar và hãy trả lại cho Caesar. Ngược lại con người được tạo ra bởi Thiên Chúa thì thuộc về Thiên Chúa mà hãy trả lại cho Thiên Chúa. Vì thế mọi nỗ lực hoạt động của Kitô hữu phải nhắm tới việc thăng tiến phẩm giá và phục vụ con người. Những gì xúc phạm đến con người và và quyền làm người căn bản như quyền tự do tôn giáo, quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền được sống, quyền tự do ngôn luận thì chúng ta có trách nhiệm phải lên tiếng phản đối và ra tay hành động. Thiên Chúa luôn ở với chúng ta. Ngài sẵn sàng trao ban cho chúng ta Những năng quyền, ân sủng và bình an của Ngài Để chúng ta có khả năng tái thiết Và cứu thế giới Cứu con người khỏi thảm họa của sự diệt vong Tin tưởng vào sức mạnh và quyền năng của Ngài Chúng ta được mời gọi cộng tác Một cách đắc lực với Ngài Trong công việc xây dựng Mở mang vương quốc của Thiên Chúa Và chung sức để xây dựng một đất nước Một thế giới phù hợp Với những gì mà tin mừng đã rao giảng Và đặt nền móng cho chúng ta Nguyện xin Đức Giêsu Kitô đấng đang nói với chúng ta sứ điệp vô cùng quan trọng này ban cho chúng ta sức mạnh, lòng tin và sự khôn ngoan của Ngài để chúng ta biết suy nghĩ và hành động đúng như Ngài nên giống Ngài. Nhờ đó chúng ta được cộng tác với Thiên Chúa một cách tích cực và hữu hiệu trong việc xây dựng vương quốc nước trời và góp phần mình trong việc cứu độ thế giới này. Lòng yêu nước và sự quyết tâm bảo vệ giáo hội của Linh Mục Nguyễn Văn Khải được biểu hiện rõ ràng qua buổi nói chuyện tại Seattle. Chủ nhật ngày 25 tháng 9 vừa qua, Linh Mục phe Nguyễn Văn Khải, phát ngôn viên giáo sứ Thái Hà thuộc dòng chứa cứu Thế Hà Nội đã có buổi tiếp chuyện với đồng hương Seattle lúc 2 giờ chiều tại nhà hàng Jumbo. Buổi nói chuyện được khai mạc với phần nghi thức chào cờ và phút mặc niệm được cử hành một cách trang trọng. chương trình buổi nói chuyện của linh mục nguyễn văn khải được chia làm hai phần chính phần đầu cha trình bày hai điểm chính yếu rất thời sự đó là mối hiểm họa mất nước và hiện tình giáo hội công giáo cũng như các tôn giáo khác tại việt nam không được nhà nước cộng sản tôn trọng phần thứ hai chương trình là phần đồng hương tham dự các câu hỏi liên quan đến hai đề tài trên nói về mối hiểm họa đất nước đến mục hải đã trình bày rất chi tiết qua những sự kiện hết sức đau buồn mà ngài đã từng chứng kiến. Xin mời quý khán giả nghe thêm tiếng nói của cha. Và cháu tuyệt vọng về cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay, họ chỉ nghĩ cho cái bụng của họ thôi, chúa của họ là cái bụng. Như lời thánh Paulô nói, họ chỉ có muốn tiền họ đầy túi họ gửi nhà băng ngoại quốc đi mua nhà ngoại quốc, còn dân sống chết mặc kệ. Họ đâu có yêu nước họ cũng chẳng có biết thương dân Cháu nói kẻ thù số một của người dân Việt Nam hiện nay á Họ có kinh nghiệm về sự độc ác tàn nhẫn của Cộng sản Kẻ thù số một của người dân Việt Nam hiện nay không phải là Trung Quốc Mà theo cháu kẻ thù số một của người dân Việt Nam hiện nay Là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Đúng như vậy Bởi vì sao? Bởi vì người Việt Nam bây giờ yêu nước Người Việt Nam đang khốn khó để muốn vùng lên để bảo vệ tổ quốc của mình, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại đi đàn áp người yêu nước, bắt tới người yêu nước và không cho người ta thể hiện cái tình cảm thiêng liêng là tình cảm yêu quê hương đất nước của mình. Hỏi tại sao nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam làm vậy? Người không có một câu trả lời nào khác. Đấy là những kẻ đã cúi đầu đi theo ngoại bang, là những kẻ phản dân hại nước chứ không đơn thuần là phản động. Đấy là những kẻ cuối đầu lòn quý ngoại ban để được một chút cơm thừa canh cặn nó ban cho, ăn cho to bụng lắm vào rồi cũng chết sớm mà thôi để muôn đời huyền rùa. Amen. Và cháu nói, cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay á, cho bây giờ này cháu nói này, có nhiều người bảo rằng là bây giờ phải đoàn kết rơ lại với nhau, phải Và hợp nhất với nhà cầm quyền cộng sản Để cùng nhau bảo vệ biển đảo Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Nhưng mà trên thực tế cái nhà cầm quyền cộng sản Nó đâu có muốn bảo vệ tổ quốc Đâu muốn bảo vệ đất nước Đâu có muốn bảo vệ người dân mình Mình mà đi bây giờ mình lại đoàn kết với họ Thì làm chẳng khác nào là mình tự đưa đầu cho Cho họ thắt thòng lòng Chẳng khác nào mình đưa thịt mình ra cho họ xơi à? à Mà chó nói nha cái nhà cầm quyền cộng sản việt nam nó đớn hèn hèn mới giặc mà với dân bây giờ họ đã chủ tâm bán nước rồi mình đây có đoàn kết là đoàn kết giữa những người dân yêu nước với nhau giữa những tổ chức yêu nước với nhau chứ đoàn kết với đảng cộng sản với nhà cầm cộng sản là họ không đoàn kết đâu họ không muốn mình gắn với họ họ chỉ muốn mình theo họ bán nước thì họ ok chứ còn mình bảo mình nhá bảo mình gắn với họ để mà bảo vệ đất nước các họ lắc đầu và họ ăn thịt mình đấy cho nên Đừng có dễ tin theo lời họ nói Và cháu thấy cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam Ngày xưa họ ác Là họ ác có một thiểu số dân Mà họ gọi là tư sản và địa chủ nhá Ngày xưa cháu thấy họ ác Họ ác có một thiểu số thôi Mà họ quy kết là tư sản và địa chủ Chứ thực tế như vậy không không biết Còn ngày nay á Họ lại tôn vinh những người tư sản và địa chủ Họ lại cướp đất Họ lại cướp nhà cướp của mọi người Đối với những tư sản địa chủ thời nay Việt Nam Thì họ tôn vinh Họ bao bọc, họ bảo vệ Còn ngày nay chế độ Cộng sản Việt Nam họ ác Nó tuyệt đại đa số dân chúng Họ cướp đất, cướp nhà, cướp tiền bạc Họ bán nước buôn dân Họ ác nó tuyệt đại đa số dân chúng Cho nên cháu thấy cái chế độ Cộng sản Việt Nam Càng ngày nó càng ác Mà nó càng ngày nó càng ác với nhiều người hơn Và càng ngày cái bộ mặt phản dân hại nước của nó Càng thể hiện rõ hơn Đúng là cháu thấy thật sự như vậy đấy các bạn Trên biên giới phía Bắc Dân cho nó gần 1000 số vuông Còn trên Vịnh Bắc Bộ dân cho nó hàng chục ngàn cây số vuông. Vịnh Bắc Bộ là thời thời thực dân Pháp, thực dân Pháp ký với lại nhà Thanh gọi là hiệp ước Pháp Thanh thì tỷ lệ chia nhau trên biển là Việt Nam 64%, Trung Quốc 36%. Thế mà bây giờ cách đây hơn chục năm, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ký lại với Trung Quốc hiệp định Vịnh Bắc Bộ. Chia bây giờ Việt Nam được 52%, Trung Quốc 48%. Lại còn dành một phần gọi là phần khai thác chung Thế thì có người mà bảo rằng là bây giờ chế độ Cộng sản Việt Nam thay đổi rồi Về Việt Nam bây giờ phát triển lắm mọi sự tốt đẹp lắm phố phường, phố phường đó là lồng lẫy sao hoa lắm Việt Nam có đủ các thứ cả văn minh hiện đại lắm Cháu xin thưa Nó toàn đi ăn cướp tiền của người dân trong nước là nhiều nhất Sau đó là nó ăn chặt tiền của người Việt ngoại quốc đổ về nó lấy những tiền ăn cướp được đấy để nó sơn phép bộ mặt của nó để nó tô thắm cho sơn nước sơn nó làm cho nó ăn cho lắm cho nó gọi là chân lông đỏ ra nó đẹp cái mặt bên ngoài nó vậy thôi chứ còn như chúa nói rồi nó là hạt bồ mà tô vôi bên trong đầy những xương hôi thôi cháu nói nha cháu sống ở trong lòng chế độ đó cháu biết cháu biết một điều đó, là nếu mà ma quỷ nó sám hối thì nó không còn là ma quỷ nữa mà nó là thánh nhân và cháu biết một điều nếu cộng sản mà thay đổi rồi như lời nhiều người nhận định đó bảo là cộng sản bây giờ thay đổi rồi chỉ còn cái vỏ thôi á nếu quả thật cộng sản thay đổi rồi thì cộng sản đã là dân chủ rồi chứ nó không còn là cộng sản đồng tài toàn trị nữa đấy cháu nói đúng luôn ạ mình phải nói lại là nó chỉ sơn phết vỏ bên ngoài thôi cục đó là vẫn vậy càng ngày càng ác càng ngày càng xấu và cái và lối đời nó vậy hôm qua ác hôm nay á, thì mai vẫn tiếp tục ác Nó là vẫn là cái ngựa quen đường cục chứng nào tật đấy ngưu tầm ngưu mã tầm mã không có thể nào mà mà mà sám mà mối được đâu cho nên không thể nào thay đổi được đâu các nhà nghiên cứu trên thế giới cũng như các nhà chính trị đã nói mà đây là ông boris ensin là cựu tổng bí thư đảng cộng sản nga này cựu tổng thống nga này ông nói cộng sản chỉ có thể phải được thay thế chứ không thể thay đổi Ông chẳng quên phượng độ mà tay người phai tàn nào ngỡ nhầm quên con một dây là ý Chúa cho con giữ cây chút linh hồn trong tay Chúa Xin Chúa đi qua được bao hay công trò Amen Oi tình yêu Chúa mới Bao khơi, một yêu ơi, phần ra tình báo tin tức công giáo hôm nay ý xin được kết thúc tại đây